Này các tỷ kheo rồi thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác trả lời vị đại phạm thiên với bài kệ sau đây cửa bất diệt đã được mở rộng hỡi những ai được nghe hãy từ bỏ tà kiến của mình vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công nầy phạm Thiên, ta không muốn giảng chánh pháp vi diệu cho loài người Này các tỷ kheo Rồi vì Đại Phạm Thiên Với ý nghĩ Ta đã là người mở đường Cho Thế Tôn Vi Ba Si bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Thuyết Pháp Rồi đảnh lệ Thế Tôn Thân Binh Hữu Hướng về Ngài Và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo Rồi Thế Tôn Vi Ba Si bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Suy Nghĩ Ta thuyết pháp cho ai trước tiên Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này Này các tỷ kheo Rồi thế tôn vi ba si a la hán Chánh đặng giác suy nghĩ Này các tỷ kheo Rồi thế tôn vi ba si a la hán Chánh đặng giác suy nghĩ Ta thuyết pháp cho ai trước tiên Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác suy nghĩ. Này vương tử Khanda và con vương sư Tisa trú ở kinh đô Pandumati là bậc tri thức đa văn, sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. Này ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con vương sư Tisa trước tiên hai vị này sẽ sớm thâm hiểu chánh pháp này. Rồi Thế Tôn Vi Bác Si bật A La Hán chánh đẳng giác như một nhà luật sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay duỗi thẳng biến mất từ cây bồ đề hiện ra tại vườn lộc Uyển Khen Ma Kinh Do Padumati. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vi Bác Si bật a la hán chánh đạm giác gọi người giữ vườn này bạn hãy vào kinh đô bandu nhắn với vương tử Khanda và con vương sư tisa rằng thế tôn vi bậc a la hán chánh đạm giác đã đến kinh đô bandu hiện trú ở lộc uyển khen ma và muốn gặp hai vị thưa vâng bạch thế tôn này các tỷ kheo người giữ vườn phân theo lời dạy của thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đẳng giác vào kinh đô panrumati và thưa với vương tự khandah và con vương sư tisa thưa quý vị thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đẳng giác đã đến kinh đô panrumati hiện trú ở lộc uyển Khema ma và muốn gặp hai vị thưa vân bạch thế tôn nầy các tỳ kheo người giữ vườn vân theo lời dạy của thế tôn vibhaci bậc a-la-hán chánh Đặng giác vào kinh đô Ma-ti và thưa với phương tử khandha và con vương sư tissa thưa quý vị thế tôn vibhaci bậc a-la-hán chánh Đặng giác đã đến kinh đô Ma-ti và hiện ở lộc uyển khe ma Ngài muốn gặp quý vị, nầy các tỷ kheo, vương tử Khandha và con vương sư Thisa, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng, rồi cùng với các cỗ xe thù thắng khác, cho xe ra khỏi kinh thành Bandhumati, đi đến lộc uyển Khema, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế Tôn Vi Ba Si bậc A La Hán chánh đẳng giác khi đến nơi hai vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên rồi Thế Tôn Vi Ba Si bậc A La Hán chánh đẳng giác thuận thứ thuyết pháp thuyết về bố thí thuyết về trì giới thuyết về các cõi trời trình bày sự nguy hiểm sự hà liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. khi Thế tôn biết được tâm trí của hai vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, cao thượng và an tịnh. ngày bèn thuyết pháp thoại mà được chư Phật đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần tịnh không có tỳ vết rất dễ thấm màu nhuộm cũng vậy vương tự khandha và con vương sư tisa chính tại chỗ ngồi này chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt hai vị này đã thấy pháp chứng pháp ngộ pháp thể nhập vào pháp nghi ngờ tiêu trừ do dự diệt tận chứng được tự tính không y cứ người khác đối với đạo pháp của đức bổn sư liền bạch thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác thật vi diệu thay bạch thế tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho người bị lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể thấy sắc Cũng vậy Chánh Pháp đã được Thế Tôn Dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích Bạch Thế Tôn Nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y Pháp Bạch Thế Tôn Mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn Mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới Này các tỷ kheo vương tự khan đa và con vương sư tisa được xuất gia với thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đạn giác được thọ đại giới rồi thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đạn giác giảng dạy hai vị này khuyến kích làm cho phấn khởi làm cho hoan thị với pháp hoại nêu rõ sự nguy hiểm sự hạ liệt Sự nhiễm ô của các pháp hữu vi Và sự lợi ích của Niết Bàn Và hai vị này Nhờ Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán Chánh đạm giác giảng dạy Khuyến khích Làm cho phấn khởi Làm cho hoan hỷ với pháp thoại Không bao lâu Tâm trí không còn chấp thủ Được giải thoát khỏi các lậu hoặc Này các tỷ kheo Trong khi kinh thành Bandumati có đại chúng khoảng tám vạn bốn ngàn vị được nghe thế tôn Vibhaji Bật A-la-hán chánh đạn giác đã đến kinh thành Banrumati và ở tại lộc uyển Khema Vương tự Khandha và con vương sư Tisa đã cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình với thế tôn Vibhaji bậc a la hán chánh đẳng giác khi nghe vậy các vị này tự nghĩ chắc chắn pháp luật này không thể tầm thường sự xuất gia này không thể tầm thường vì vương tự khanh đa và con vương sư ti sa đã cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vương tự khanh đa và con vương sư ti sa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế tôn Vi Basi, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Này các tỷ kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng tám vạn bốn ngàn vị đi ra khỏi kinh thành Badrumani đến lộc uyển Khema chỗ Thế tôn Vi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 Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái cao thượng và an tình Ngày bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao tức là khổ, tập, diệt, đạo cũng như tấm vải thuần tình không có tì vết, rất dễ thấm màu nhuộm Cũng vậy, tám vạn bốn ngàn vị này chính tại chỗ ngồi này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 bậc a la hán chánh đặng giác giảng dạy những vị này khuyến khích làm cho phấn khởi làm cho hoan hỉ với pháp thoại nêu rõ sự nguy hiểm sự hạ liệt sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của niết bạc và những vị này nhờ thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đặng giác giảng dạy khuyến khích làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ với pháp hoài không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ được giải thoát khỏi các lậu hoặc này các tỷ kheo nay tám phạm bốn ngàn các vị xuất gia từ trước được nghe thế tôn phi ba si bậc a la hán chánh đặng giác đã đến kinh thành padumati ở tại lộc huyện khe ma và thuyết pháp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 Cũng như tấm vải thuần tình, không có tỳ vết, rất dễ thấm màu ruộng. Cũng vậy, tám vạn bốn ngàn vị xuất gia này, chính tại chỗ ngồi này, Chứng được Pháp nhãn xa trần ly cấu, phàm Pháp gì đã sanh ra rồi, cũng phải diệt. Những vị này đã thấy Pháp, chứng Pháp, ngộ Pháp, thị nhập vào Pháp, Nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận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 nay các tỷ kheo tám vạn bốn ngàn vị xuất gia với thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đặng giác được thọ đại giới rồi thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đặng giác giảng dạy những vị này khuyến khích làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ với pháp toại nêu rõ sự nguy hiểm sự hạ liệt sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết bàn. Và những vị này nhờ Thế Tôn Vibhashi, bậc A La Hán chánh đẳng giác giảng dạy, quyến kích làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu tâm trí không còn chấp chủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ Đại chúng tỷ kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh đô Bandu ma ti Này các tỷ kheo, thế tôn Vipasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trong khi yên lặng tình cư, đã suy nghĩ như sau. Này đại chúng tỷ kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị trú tại kinh thành Bandu ma ti Sao ta lại không khuyến dạy các vị tỷ kheo ấy, Này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp Vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng Vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích Vì an lạc cho loài người, loài trời Chớ có đi hai người cùng một chỗ Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ văn cú vẹn toàn hãy nêu rõ đời sống phạm hành hoàn toàn thanh tịnh có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại sẽ thâm hiểu chánh pháp cứ sáu năm hãy đến tại kinh đô pandumati để tụng đọc giới bổn này các tỷ kheo một vị đại phạm thiên khác với tâm tư của mình Biết được tâm tư của Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Như một vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại Hay co lại cánh tay đã duỗi ra Vị này biến mất Ở cõi Phạm Thiên Và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vipasi bậc A-La-Hán Chánh Đặng Giác Này các tỷ kheo Lúc bấy giờ Vị Đại Phạm Thiên đắp Thượng Y trên một bên vai chắp tai hướng đến thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đặng giác và bạch ngài như vậy là phải bạch thế tôn như vậy là phải bạch thiền thể bạch thế tôn thế tôn hãy quyến dạy đại chúng tỳ kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô pandumati này các tỳ kheo hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng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 tích nhiễm bụi đời Nếu không được nghe chánh pháp Sẽ bị nguy hại Nếu được nghe Sẽ thâm hiểu chánh pháp Bạch Thế Tôn Chúng con sẽ làm như các vị tỷ kheo Sau 6 năm Các vị đây sẽ đến Kinh Đô Pandumati Để tụng đọc giới bổn Này các tỷ kheo Đại Phạm Thiên thuyết như vậy Sau khi nói xong Vị này đảnh lệ Thế Tôn Phi Ba Si bật a la Hán chánh đạn giác, lưng bên hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Phi Ba Si bật a la Hán chánh đạn giác, vào buổi chiều xuất định đứng dậy và nói với các vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong khi ta yên lặng tình cư tại chỗ thanh vắng,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 Cứ sau sáu năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bộ. Này các tỷ kheo, một đại phạm thiên khác với tâm tư của mình, biết được tâm tư của ta như một vị lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra. Vị này biến mất ở cõi phạm thiên và hiện ra trước mắt ta. Này các tỷ kheo, vì đại phạm thiên đắp thường y trên một bên vai chấp tai hướng đến ta và bạch với ta như vậy là phải bạch thế tôn như vậy là phải bạch thiện thể bạch thế tôn thế tôn hãy khuyến dạy đại chúng tỷ kheo khoảng sáu trăm tám mươi vạn vị ở kinh đô pandurmati nầy các tỷ kheo hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng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 Để tụng đọc giới bộ Này các tỷ kheo Những tỷ kheo ấy Một phần lớn trong ngày ấy Đã lên đường đi khắp quốc độ Này các tỷ kheo Lúc bấy giờ Tại Samputipa di pa Có tán vạn bốn ngàn trúc xá Khi một năm vừa mãn Chư thiên tuyên bố Này hiền giả Một năm vừa mãn Nay còn lại 5 năm năm sau năm năm hãy đến tại kinh đô pandu ma ti để tụng đọc giới bổn hai năm đã mãn chư thiên tuyên bố nay hiền giả hai năm vừa mãn nay còn lại bốn năm sau bốn năm hãy đến tại kinh đô pandu ma ti để tụng đọc giới bổn ba năm đã mãn chư thiên tuyên bố nay hiền giả ba năm đã mãn nay còn lại ba năm sau ba năm hãy đến tại kinh đô bandu ma ti để tụng đọc giới bộ bốn năm đã mãn chư thiên tuyên bố nay hiền giả bốn năm đã mãn nay còn hai năm sau hai năm hãy đến kinh đô bandu ma ti để tụng đọc giới bộ năm năm đã mãn chư thiên tuyên bố này hiền giả năm năm đã mãn nay còn lại một năm sau một năm hãy đến tại kinh đô Bandhuma Ti để tụng đọc giới bổ sáu năm đã mãn chư thiên tuyên bố này hiền giả sáu năm đã mãn nay đã đến ngày đi đến kinh đô Bandhuma Ti để tụng đọc giới bổ này các tỷ kheo các tỷ kheo ấy Một số vị với thần lực của mình Một số vị với thần lực của chư thiên Trong ngày ấy Đã đi đến Kinh Đô Panrumati Để tụng đọc giới bổn. Này các tỳ kheo Thế Tôn Vipasi bậc a la hán Chánh Đạn Giác Giữa chúng tỳ kheo Tụng đọc giới bổn này Chư Phật dạy Niết bàn Là đệ nhất Nhẫn nhục khổ hành Khám nhẫn Là đệ nhất Người xuất gia Hại người xuất gia khác Hại người khác như vậy Không xứng gọi là sa môn Mọi điều ác không làm Hướng tâm các thiện nghiệp Giữ tâm trí thanh tịnh Chính lời chư Phật dạy Không chỉ trích Không đánh đập Giữ mình trong giới bổn Ăn uống có tiết độ Ngủ nghỉ riêng một mình Hướng tâm đến cao thiết Chính lời chư Phật dạy Này các tỷ kheo Một thời ta ở tại Ucatha Trong rừng Supaga Dưới gốc cây ta la vương Này các tỷ kheo Trong khi ta an lặng tịnh cư Tư tưởng sau đây khởi lên Có một trú sứ Một loài chúng sanh rất dễ đến Mà ta từ trước không đến ở Trong một thời gian khá lâu Đó là chư thiên Sudavasa, Tịnh cư thiên. Vậy đây ta hãy đến chư thiên ở Tịnh cư thiên. Này các tỷ kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra, ta biến mất ở Ukata trong rừng Subaga dưới gốc cây Talavu và hiện ra trước chư thiên ở Tịnh cư thiên trong đại chúng chư thiên ấy một số vài ngàn chư thiên đến chỗ ta ở đảnh lễ ta và đứng một bên. chư thiên ấy đã nói với ta như sau: nay hiền giả nay đã được chín mươi kiếp từ khi thế tôn vibhāsa bậc a-la-hán chánh đặng giác ra đời. nay hiền giả thế tôn vibhāsi bậc a-la-hán chánh đặng giác sanh thuộc chủng tánh sát đế lì. nay hiền giả Thế Tôn Vibashi, Bậc A-la-hán, Chánh Đảng Giác Thuộc danh tánh Kondana Này Hiền Giả Trong thời Thế Tôn Vibashi, Bậc A-la-hán, Chánh Đảng Giác Giác ngộ dưới gốc cây Patali Này Hiền Giả Hai vị Hiền Sĩ, đệ nhất địa tử của Thế Tôn Vibashi Bậc A-la-hán, Chánh Đảng Giác Tên là Khanda và tisa Này Hiền Giả trong thời thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đại giác có ba tăng hội một tăng hội sáu trăm tám mươi vạn tỷ kheo một tăng hội mười vạn tỷ kheo một tăng hội tám vạn tỷ kheo này hiền giả thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đại giác có vị thị giả tỷ kheo tên Ashoka vị này là vị thị giả đệ nhất Này Hiền Giả, phụ Vương Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh Đạn giác, tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. Này Hiền Giả, Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh Đạn giác, xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, giác ngộ như thế này chuyện pháp luân như thế này này hiện giả chúng con là những người đã tu phạm hành với thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đẳng giác, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này này các tỷ kheo lại trong đại chúng chư thiên ấy một số vài ngàn chư thiên một số vài trăm chư thiên đến chỗ ta ở đảnh lễ ta và đứng một bên nầy các tỷ kheo sau khi đứng một bên chư thiên ấy đã nói với ta nầy hiền giả trong hiền kiếp này thế tôn bậc a la hán chánh đặng giác nay ra đời nầy hiền giả thế tôn thuộc chủng tánh sát đế lỵ thuộc gia tộc sát đế lỵ nầy hiền giả thế tôn thuộc danh tánh gotama nầy hiền giả thế tôn tuổi thọ không bao nhiêu, ít ỏi tuổi thọ loài người khoảng một trăm năm hay hơn một chút. Này hiền giả, thế tôn giác ngộ dưới gốc cây Asatha. Này hiền giả, thế tôn có hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử tên là Sariputta và Moggalana. Này hiền giả. Thế Tôn có một tăng hội một ngàn hai trăm năm mươi vị. Này Hiền Giả, tăng hội này của Thế Tôn gồm toàn những vị đã diệt trừ Lậu Hoặc. Này Hiền Giả, Thế Tôn của vị Thị Giả tỷ Kheo tên là Ananda. Vị này là Thị Giả đệ nhất. Này Hiền Giả, phụ vương của Thế Tôn tên là Suddhodana, Hoàng hậu là Maya, Kinh Đô là Kapila vatu này hiền giả thế tôn xuất thế tục như thế này xuất gia như thế này tinh tấn như thế này giác ngộ như thế này chuyện pháp luân như thế này này hiền giả chúng tôi là những người đã tu phạm hành với thế tôn đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này này các tỷ kheo rồi ta cùng với chư thiên Aviha Vô phiền thiên Đến chư thiên Atapa Vô nhiệt thiên Này các tỷ kheo Rồi cùng với chư thiên Aviha Và chư thiên Atapa Đến chư thiên Sudasa Tức thiện kiến thiên Này các tỷ kheo Rồi ta cùng với chư thiên Aviha Chư thiên Atapa Và chư thiên Sudasa Đến chư thiên Sudasi Tức thiện hiện thiên Này các tỷ kheo, rồi ta cùng với chư thiên Aviha, chư thiên Atapa, chư thiên Sudasa và chư thiên Sudasi, đến chư thiên Akanitha, tức sắc cứu kính thiên. Này các tỷ kheo, lại trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Này các tỷ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta như sau này hiện giả nay đã được chín mươi mốt kiếp từ khi thế tôn vi ba si bậc a la hán chánh đặng giác ra đời như số hai mươi chín này các tỷ kheo lại trong đại chúng chư thiên ấy một số vài ngàn chư thiên như trước một số vài trăm chư thiên đến chỗ ta ở đảnh lễ ta và đứng một bên này các tỷ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta như sau: Này hiền giả trong hiền kiếp này đức thế tôn bậc a-la-hán chánh đẳng giác nay ra đời như số ba mươi. nầy các tỷ kheo như vậy như lai khéo chứng đạt pháp giới này, như lai nhớ chư Phật quá khứ những vị đây đã nhập niết bàn đã đoạn các chướng đạo. Đã chấm dứt sự luân hồi Đã thoát đi mọi đau khổ Như lai cũng nhớ đến trùng tánh các vị này, Cũng nhớ đến danh tánh Cũng nhớ đến tộc tánh Cũng nhớ đến tuổi thọ Cũng nhớ đến hai vị đệ tử Cũng nhớ đến các tăng hội như sau: Các Bậc Thế Tôn này Sanh tánh là như vậy Danh tánh là như vậy Độc tánh là như vậy Giới hạnh là như vậy pháp hành là như vậy tuệ hành là như vậy trí hạnh là như vậy giải thoát là như vậy thế tôn thuyết pháp như vậy các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của thế tôn